Nhưng ả ta số may, chưa hát được mấy ngày đã liên lạc được với lão cha cặn bả, được lão cha cặn bả chuột thân, nuôi ở một căn nhà hai gian trong vi thủy hạn. Lão cha cặn bả là con trai thứ xuất của phủ vũ An Hầu, tuy xa xúc, nhưng dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, trong nhà sẽ không đồng ý để một người con gái xuất thân kỹ nữ như vậy gã vào. huống chi lão cha cặn bả còn nhất quyết muốn cưới ả ta làm chính thức, ông nội biết được, đánh cho ông ta một trận, đuổi ra khỏi nhà. Lão cha cặn bả ở bên giang ấu vi, cũng tiêu dê a o khoái lạc được một thời gian. Nhưng rất nhanh, tiền tài trong tay đã bị bọn họ tiêu xài hết sạch. Lúc này, đoan dương quận chúa, vị đại gia bị hại xuất hiện. Bà ấy nhìn trúng lão cha cặn bả, chiêu ông ta làm quận mã, cho ông ta cuộc sống giàu sang phú quý, chức quan tước vị, nuôi ông ta béo tốt, cơm bưng nước rót. Nhưng lão cha cặn bả, bề ngoài thì cung kính nghe lời bà ấy.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 Cho nên thân phận của bà ấy là lương thiếp, có thể được nâng lên làm chính thức, khác hẳn với những tỳ thiếp và tiện thiếp thông thường. Bởi vì Lâm Di Nương và Đoan Dương quận chúa đồng lòng, nên lão cha Cạn Bả cũng không thích Lâm Di Nương, sau khi có ta rồi, ông ta cũng ít khi đến phòng bảy. May mà Lâm Di Nương cũng không có tình cảm gì với lão cha Cạn Bả, chỉ chuyên tâm đóng cửa phòng lại, dạy dỗ ta mà thôi. Tỷ tỷ nghe lời nhắc nhở của ta, quả nhiên không chậm trễ, ngày hôm sau liền mang theo đơn kiện đến cửa cung keo quan. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa .net.